Chúng tôi lại vừa ra đi lúc tối. Lần này không hy vọng về đến phố cũ. Theo lời mấy anh công an đặc vụ, thì những ngày gần đây, tụi lõ chia nhau bố trí mọi ngã. Những nơi hiểm yếu ở dọc đường D chúng đều có mặt, bóc gác sắt nhau như sợi dây chuyển. Không phải vào dễ như mọi hôm. Dầu sao chúng tôi cũng phải tìm một khe hở để lọt vào lòng giặc, để thúc vào tận mạng mỡ chúng nó. Phải làm cho chúng mất ăn mất ngủ thấp thỏm trong các thành phố chết phải làm cho chúng biết du kích quân vẫn ẩn hiện như thần không tài nào lường được. Hôm nay chúng tôi đi còn có ý định dò tìm mấy anh em mất tích, phải chi nếu Hà Nội còn đông người, thì chúng tôi sẽ trả trộn trong dân chúng mà lần mò, hoạt động, bất ngờ troảng cho lũ giặc những vố ghê hồn. Tuy nhiên khi ra đi, chúng tôi cũng hy vọng diệt một cái bót của chúng gồm 10 đứa cả mũi đỏ lẫn Việt Gian. Ở sát đê, gần ô đống mắt, Có cả bảy tay súng vệ quốc đoàn cùng đi Chẳng biết họ sắm vai chính hay thôi Thì cứ gọi là trợ giúp chúng tôi Nhìn thấy sáu anh chàng súng trường Và một bác súng máy hủng dũng Tôi có cảm tưởng một đoàn lực sĩ đang xuất trận Sáu chàng súng trường cao Đều tăm tắp Ngất nghỉu trên vai mấy anh bộ đội thấp bé Nên lại càng cao Có những cái tay quy lát láng xảy Những cái báng vàng trái Giống như lọt lòng cùng một mẹ Và sinh ra cùng một lần Kẻ gọn gàng thì bác súng máy đứng đầu, khi lôi cái bán xếp gặp trong người nó ra, người ta cứ ngỡ một con thú lạ vừa dưới mình trỗi dậy, nội những đường loan quan trên lưng cũng đủ thấy là nó khác người. Khi gặp kẻ thù, chỉ cần một cái tỷ cỏ, chỉ một cái thôi là mấy chục phiên đạn sẽ liên tiếp văng ra, ít nhất cũng có dăm thẳng vỡ mặt. Chúng tôi bước hào hứng trên con đường lát gạch, lão hoa hôm nay không đi, thằng Thư muốn đi lắm nhưng chân còn run chưa bước nổi. Thằng Giáp trước đã toan đi nằm, nhưng sau mượn được một khẩu anh đô xin nên lại tiếp gót chúng tôi. Hồi phát thuộc Giáp làm thư ký, ở tòa văn tự, sau phát thuộc cũng vẫn làm ở đấy. Bộ hắn thì ngôi nhà nào mấy vạn, đám đất nào mấy nghìn, hắn thuộc như cháo, nhưng đến đánh giặc thì còn ngớ ngẩn lắm. Ngày đầu nhìn hắn đứng ngắm bắn, Thánh cũng không nhìn được cười. Chân trước còn lại, chân sau trói ra, ngắm súng và cầm bán đều làm tất bên tay trái như kiểu hắn cầm đũa. Rõ ra, cái anh động việc gì cũng lóng ngà lóng ngóng. thấy hắn vụn về, tiểu đội trưởng thường cho hắn ở nhà để sau này thu phục lại Hà Nội. Tòa văn tự khỏi thiếu chân thư ký. Người như thế mà lại ham nghiên cứu chính trị mới lạ. Hắn đọc nhiều sách, ở con người hắn toát ra mùi sách vở. Hắn biết những chuyện từ thời ăn lông ở lỗ cho đến thời kỳ mọi người ăn một mâm nằm một chiếu, hắn biết cả những chuyện người bên châu Phi thì lấy vợ thế nào biết người thợ bên Nga mỗi ngày ăn bao nhiêu thịt và bánh có lần thằng Hân đã bảo hắn này, nước ta mà thành cộng sản thì cái nghề của anh cũng vứt đi ấy, chính tớ cũng muốn thế đấy. không gì buồn bằng giữ sổ sách giấy má cho mấy lão chủ nhà giàu nhưng mà làm cộng sản ấy cha còn là khuya tôi mới giải nghệ được anh bạn ạ rồi hắn tiếp Buồn cười cho những cái nhà, những đám đất cứ chạy từ tay này qua tay khác như quả bóng chuyển. Nếu chúng nó có cẳng, chúng nó cũng đổ quạo ra như tôi. Nhưng chúng nó mà có cẳng, lại có một bộ óc nữa, thì chúng nó chạy về với chúng ta. Cũng như khẩu súng kia, nếu nó có một bộ óc thì nó sẽ quay phát lại bắn vào đầu lũ gây ra binh đao tai họa Anh không nhầm đấy chứ? Giáp! Ghi lấy câu nói của thằng Hân Và phân bua với mọi người Nếu chúng ta chưa tỏ rõ giá trị thực của chúng ta Thì chớ có hòng bạn nhé Tại sao thằng Pháp, thằng Anh đi cướp nước Mà nó vẫn có khối người có đủ Cả trí khôn tai mắt Lại cứ đi theo chúng để bắn lại đồng bào Thằng Bát hỏi chêm vào một cách nóng nảy Vậy thì bao giờ những đám đất ấy Nó mới về với chúng ta Để có đều mỗi người một mảnh Bao giờ những cái súng kia Thôi chĩa vào người Mà nẻ cò hờ đồng chí ta thời đại cộng sản ấy à Thằng giáp trả lời cộng sản hay chưa cộng sản là do ở nơi ta cả ngay trong con người của mỗi chúng ta nhân loại từ bao nhiêu đời nay vẫn theo đuổi sự sống làm đầy tớ cho sự sống cũng như một anh công chức cũng như một anh công chức theo đuổi mấy trăm đồng bạc lương mỗi tháng Nhưng sự sống thì lại luôn luôn chạy vượt lên trước mình phải đuổi theo nó rất lâu và cốt nhất là phải dai sức Không dai sức thì chỉ hùng hổ được lúc đầu Đến một đỗi Đường nào đó là thế nào cũng mỏi gối trồn chân Rồi y như tụt hậu Không đổ canh ra còn là may Chỉ khi nào con người ta, tôi, anh, bác Đều làm chủ được sự sống của chúng ta Thì mới có thể gây dựng được xã hội như ý muốn Và điều đó thì xem ra Với cho tới Khượt đấy Có phải cứ mong là được đâu <cười> Đừng có trông chờ cộng sản ở đâu trên trời rớt xuống nha Cô Môn hỏi tiếp Nghe anh nói thì hình như khó khăn rượu vời lắm nhỉ Thế biết đến bao giờ chúng tôi mới được thấy cái cảnh như ở liên bang Soviet mà anh vẫn kể Anh Lộc trả lời thay Sự thực thì làm dân một nước nô lệ thì dễ Nhưng làm dân một nước tự do độc lập cũng khó đấy Cô Môn không biết à Làm cái anh nô lệ thì chỉ cần phá phách Cũng đã đủ tư cách làm người rồi Vì phá là phá cách siêng nô lệ, chứ còn làm cái anh độc lập thì phá phách thế nào được, phải lo vun vén xây dựng nền độc lập của mình chứ. Nhưng xây dựng ra sao để cho không sai, không hỏng? Không mối anh, một phá. Anh này ngoảnh lưng với anh nọ, cứ lụng ca lụng củng, và nhất là không phải hôm nay xây, ngày mai lại phá đi xây lại. Cái khó chính là ở đấy. Tớ nghĩ, đánh tay xong mọi ngành mọi giới cứ gọi là phải cắp sách đi mà học mệt. Học làm sao? Làm anh thợ xây cho thiện nghệ. Không ngồi mà nói trước được đâu. Thằng Lượng vốn ít nói, nghe mấy lời của anh Lộc cũng hào hứng góp ý nghĩ của mình. Hãng cứ độc lập đi đã. Độc lập rồi, nhà tranh vết tất. Chân lấm tại buồn, cũng cứ thỏa đi. Này, các cậu thử tưởng tượng một chút mà xem. Khắp cả nước là một ruộng lúa cò bay thẳng cánh. Sáng sáng mặt trời vừa mọc, hàng trăm anh nông phu vai vác cày tay rắt trâu rong đi ra ruộng cùng với vợ con họ không còn phải cụcp mặt súng né ngọn roi của thằng tránhh tổng lũ hào Cường hãy biết mấy nhưng mà lựa ơi thằng giáp đáp lại mày là dân thành thị mày mơ mộng người dân kẻ qua sách vợ thì thế đấy kỳ thực đời sống người dân cày dù chính thể nào cũng thế không em đềm thú vị được ngay như mày tưởng đâu nhà tao nhiều đời ở thôn quê tao biết không có nỗi khổ nào Bằng nỗi khổ cả gái canh ba, canh tư, đã phải vùng dậy, đi ra đến đồng rồi, vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Trời rét như cắt cũng phải sục chân xuống ruộng buồn. Im lặng một chốc, hắn lại nói tiếp. Thế cơ mà đấy vẫn chưa phải là nỗi khổ lớn nhất của dân cày mà tao định nói với chúng mày đâu. Nỗi khổ của họ chính là sự quần quanh, quanh năm con trâu cái cày, đi ra bị mấy bờ ruộng chó ỉa nó bó lấy đầu óc mình.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 Với phe trên, giáp dưới Chiếu này, chiếu nọ Hay là một cái gì đại loại như thế Thế là hết chuyện nói Đang ngạc nhiên Trước những ý tưởng mới lạ của giáp Tôi đã nghe hắn chậc lưỡi Nhưng mà cụ Hồ thì chắc là cụ đã Liệu đâu vào đấy cả rồi Sức mấy mà lo cho quẫn Chúng tôi vẫn cứ đi Trăng mở mở Đêm mồng 2, mùng 3 âm lịch Có lẽ là từ mùng 10 trở đi Cho đến 20, 21 Những con chuột du kích phải nghỉ việc Thành phố không đèn Nhưng ông Trăng lại trả chịu nhấp mắt cho Tải ánh bạc xa khắp nơi Cái gì cũng rõ một một Không biết khi ra ngõ Có gặp gái không Lấy gái đâu mà gặp Chứ chả nên cái tích sự gì cả Công phu sắp đặt hồi chiều là công toi Chả biết họ liên lạc ra thế nào Mà khẩu lệnh loát choác Không ăn khớp với nhau thì ra đi, cấp trên đã cho biết từ 8 giờ đến nửa đêm gặp nhau hỏi là Duy, đáp là Tân. Từ nửa đêm về sáng, sẽ cho biết sao. Ây thế mà đến cái xóm gì đối diện với căn cứ của giặc, bọn tự vệ ở đây suýt nổ súng vào đầu chúng tôi. Thật là vô duyên. Khi thấy mật hiệu của chúng tôi đáp không đúng với mật hiệu của họ, thế là chúng nó ếch cả lại, bắt cả lũ dơ tay lên trời, rồi sắp sửa tước súng ống. ký quạc tay Thoạt đầu chúng tôi cứ ngỡ cái xóm này đã theo giặc mất rồi nên sắp sửa dụng võ. Thằng Hân không chịu giao súng và bắn lên một phát chỉ thiên. Hắn xử sự, sự rất đúng. Đến lượt tôi, tôi cũng sẽ làm như hắn. Thà tôi bị người ta bắn chứ không chịu đưa súng cho một người lạ. Huống hồ lại là bạn nhỏ của tôi. Trò đời, mềm nắng rắn buông. Khi họ biết bọn chúng tôi không phải dễ bắt nạt, họ mới dở dòng ôn tồn. Nhưng chủng chẳng mãi rồi chúng tôi cũng phải vào trong một gian nhà trống. Ngồi đợi liên lạc đi hỏi các cấp chỉ huy hai bên Chán mớ đời Nhìn mặt bọn họ cứ chơi chơi như tượng đồng đen Chả chịu bỏ vào tay lấy nửa lời phân trần Nếu chúng tôi mà là giặc Thì bọn họ có đứng yên được đấy không Họ chả thí cho được một ngụm nước Chờ đến hơn một tiếng rưỡi đồng hồ Vô phúc đêm nay mà giặc đến tấn công Thì có lẽ họ xử chúng tôi trước khi họ xử với giặc Thế này thì còn vây bóp địch thế nào được nữa Sau khi được tự do cả bọn đều đồng ý quay trở về vì đã lộ bí mật và sai chừng đi rồi dọc đường về bộ điều anh nào cũng thất thiểu có thằng gì ở phố Huế cào nhau hết lời nó trời luôn tự vệ địa phương lẫn mấy anh liên lạc bị anh lai mắng cho hắn mới chịu im cái mồm chỉ khen cho mấy anh vệ quốc không hề oán thán lên nửa lời có lẽ các anh ấy đã quen hình như đánh bạn lâu ngày với kỷ luật cái tính của họ cũng dịu dần đi bọn nó Tuve Care chúng tôi đúng là những con ngựa chưa thuận, còn giữ nhiều cái thói ngựa non hay nhe nanh hay đá ẩu. Vệ quốc quân Như những bà mẹ hiền ở thôn quê làm việc không kêu ca, không biết mỏi, còn tự vệ thì chỉ là những cô gái chua ngoa và đồng đảnh. Trong số các anh vệ quốc, có hai người thiểu số ở Thái Nguyên, chúng tôi biết họ từ mấy ngày đầu đến nhà thương, cứ nhìn hai lỗ tai sâu và vết chàm trổ ở tay thì nhận ra ngay. Họ gia nhập bộ đội từ ngày Việt Minh cướp chính quyền ở tỉnh nhà và thành lập chiến khu. Tuy không được cái hân hạnh ra mắt đồng bào thủ đô giữa những ngày tưng bừng nhất, nhưng họ cũng đã được nếm cơm ở nhiều miền vùng hạ bạn. Người đi sau tiếng kinh chưa sỏi nhưng hay chuyện, chân gióng giả, miệng thủ thị với tôi như một em bé. Anh cứ băn khoăn là trẻ em hạ bạn ở đâu ra mà nhiều lũ lĩ, nơi nào cũng đông nghịt những trẻ em. Trong khi không ngớt lời khen hạ bạn giàu có, cao sang, anh cũng muốn tôi chia sẻ với anh cảm giác ngơm ngớp ghê ghê khi được nhìn thấy biển. Nước sao mặt xanh thế? Con sóng nhảy nhót suốt ngày đêm không có mỏi. Cứ ngó mông sang cái bờ bên kia mãi cũng chẳng thấy bờ. Đến chóng cả mặt, kinh lắm, như có ma làm. Hẳn là lần đầu tiên anh bạn sơn cước mơ hồ chạm vào một nỗi khiếp sợ bấy lâu vẫn ngủ yên trong đáy tâm khảm. Nó làm anh bất chợt thấy thẳng thốt trước cây manh mông không cùng của vũ trụ trong khi tôi là dân miền biển tôi vẫn thường xuyên tiếp xúc với nỗi sợ truyền kiếp đó của con người tôi đã phải nhiều ven bàng hoàng với những con sóng lừng cao như núi vì những trận tố vũ phàng chôn vùi một lúc hàng mấy chục chiếc thuyền đánh cá vì thấy kiếp người thật là nhỏ nhoi trước tầm nhìn hút mắt của biển cả nhìn vào đó cứ thấy mình cũng đang chơi vơi mãi ở nơi đâu đã nhận được Thấy lờ mờ cái cột sắt gãy Ở đài Bạch Mai Sắp về tới căn cứ Hôm nay tiếng đàn y ẩm ở phía khâm thiên Chắc là quân ta đang tấn công Hà Nội bây giờ giống như một cái túi lớn Loại túi nhồi cát của dân boxer Treo chung trương giữa nhà tập phó Bên ta Khi thì đấm nơi này Khi thì thúi nơi nọ Làm cho lũ giặc ở trong đối phó đến cướp mồ hôi Nghe nói ở bên tiểu khu hoán kiếm Vẫn đang chống nhau với giặc Từng căn phố chứ nhất định không chịu rút. Chúng tôi bỏ tiểu khô của chúng tôi sớm quá, nghĩ mà ức. Nếu chưa rút, thì cả hai bên cùng đánh như sang với môi, lợi biết chừng nào. Không ngờ thằng Linh mặt dỗ lại về được, cả khẩu súng nhật. Thật là kỳ dị. Khi chúng tôi bước vào cách buồn nhỏ của mình, thì thấy hắn đang ngủ trong chăn ngon lành. Nhìn thấy khẩu súng treo ở góc giường, chúng tôi đã đoán được một nửa. Hắn mất tích trong một trận phục kích ở gần nhà rượu. Trước lúc chúng tôi rút ra khỏi ô, từ dạo ấy đến nay anh em đã thưa nhắc đến hắn. Người ta đoán xác hắn đang làm thối in cả một góc phố. Chúng tôi lôi cổ hắn dậy nói chuyện. cha cái thằng bây giờ gầy tọp đi như một cái que. Mà ăn mặc lại lạ hẳn. Cách cười đầu tiên của hắn khi nhìn thấy mọi người làm hai đường nhăn trên má kéo trễ xuống một cách thảm hại. Chiếc xăng vàng vẫn sáng tróe ở góc miệng bên phải. Thằng Lượng vừa nhìn thấy hắn ngồi dậy là nhảy tót đến bá lấy cổ hôn lấy hôn để. Hai đứa từ lúc nổ súng đã kết với nhau làm anh em. Chúng đó đặt cho anh Phiêu là một bữa tịch linh đỉnh. Cũng thề thốt nặng lời lắm. Quyết sống chết có nhau. Quyết không rời đội tự vệ. Khi thằng Linh mất tích thì thằng Lượng khóc một bữa ra dáng Khóc thật sự. Và hắn đã lôi dần quần áo của thằng kia ra mặc trong cái ba lô để lại. Thằng Linh rỗ... Rũ đi như một cái ô gãy gọng vừa cục xuống. Hắn đã chạm trán với Tây và Việt Gian. Trong khi anh em đã rút về cả thì hắn vẫn cứ say sưa bắn giặc. Phải ở gần hắn khi đó mới thấy bộ mặt cuống cả kê khi hắn biết mình mất hút bạn đồng ngũ. Hắn chạy ngược chạy xuôi lanh quanh trong mấy dãy nhà như một con gấu mới bị nhốt vào chuồng. Vừa ló mặt ra ở chỗ đống ngói Tây thì một vát đạn xoẹt ngang tay. Giặc đã dài ra khắp các nèo đường, đành phải bấm bụng ở lại. Loài hoài cả một đêm không chợp mắt chút nào vì nát óc lo nghĩ. Sau khi đã tìm cách xấu biệt khẩu súng và các giấy má, cố lấy bộ ung dung hắn đi vào các nhà lục tìm những quần áo người ta bỏ lại và diện rất kẻng. Chắc lúc đó hắn đã cụng đầu với những tay hôi của khác. Rồi sau hắn lấy được gạo của một nhà nào đó nấu cơm ăn với nước mắm và tương. Mãi 2 giờ chiều hôm sau người ta mới biết tới hắn. Cả một bọn chó săn đi sục xảo các phố đã đưa hắn về cho giặc. Chúng nó bắt hắn đi ba bốn nơi để nhận diện. Anh chàng tưởng táng mạng đến nơi. Nếu vô phúc, có đứa nào quen mặt khai cho là tự vệ thì đừng hòng tính chuyện trở về. Thật cũng may. Chả ai biết hắn ở trong tiểu đội, kể cả những kẻ một đôi lần từng ngồi cho hắn húi đầu. Hắn tự nhận là thợ cạo, được chủ bào ở lại trong nhà. Tuy vậy, hắn cũng bị điệu đi làm việc. Đến người Hoa Kiều cũng bị giặc trưng dụng nữa là Mấy ngày đầu Hắn phải lấp các hào và đào các ủ đất Giặc bắt tất cả dân chúng Còn sót lại trong thành phố Không kể già trẻ trai gái Phải đi công binh tất Không hiểu khi vác thuận tới đào bẫy Những chiếc cọc gỗ, trụ sắt Mà trước đó mấy ngày Chính hắn từng khuyên anh em cố chôn cho sâu Và lèn cho chặt Thì hắn có cười mình là thân con lừa không Nhưng theo miệng hắn Mọi người đã cúi đầu làm việc như một cái máy lính pháp ít ánh đập chúng chỉ dí súng đòm là xong thôi chúng toàn nói chuyện bằng súng trong ba ngày giặc đã bắn chết mất 8 người chỉ vì cưỡng lại chúng hay không vừa ý chúng hay vì chúng thức giận những việc gì ở đâu đâu những cái xác còn dãy đó bị chôn nghiến luôn cùng với những đá gỗ gạch xuống giữa đường cái vỉa hè có khi phải chôn sống những người mới bị bắn ngã xuống đang la thét váng lên mắt trợn trừng vì quá kinh hãi. Chúng mày đừng chửi tớ nhá. Hắn nói, thực ra tao muốn chết luôn với mấy người anh hùng ấy. Họ ném cả cuốc sẻng vào mặt thằng lõ để chịu chết chứ không chịu nhục. Nhưng tao lại nghĩ, mình chết thế này, chết quẫn chưa ra ngô ra khoai gì cả. Ít ra thí con tốt này phải ăn được con gì của chúng mới đáng mặt trai chứ. Tao tin chắc là có thể trốn ra gặp lại chúng mày, nên tao mới cắn răng chịu nhục như thế. Nhưng khi khối thịt của một ông già vào chạc cha hắn, đổ xuống, thì hắn thấy tất cả những gì cố nén kín trong người đều có nguy cơ bùng ra hết. Mặt mũi tay chân đều như có gai chích, giậm giật bồi hồi khắp người. Một người đàn bà cùng làm việc với hắn, ngay lúc ấy bỗng dưng hóa điên và bị bắn chết tuốt. Thằng lõ ngồi gác ở góc phố, thấy mụ ta vứt sẻng, hoa chân múa tay và cất tiếng gào thét, đã ngỡ là con người phản kháng nên không đợi mụ bước chân lên khỏi vỉa hè, Cho ăn liền bốn phát đạn. Bây giờ thì hai bên người tao có hai cái xác. Hắn kể và không giấu được cảm giác hãi hùng. Mấy tiếng nổ liên tiếp làm tao phải dừng quốc lấy tay che mặt, không biết mụ ấy đã ngã từ khi nào. Tao chỉ lướt thấy mụ ta nằm nghiêng, hai tay với lên, chân co chân rũi, cây gan bàn chân đầy những đường nứt đang run giật Mụ bắt đầu nấc lên từng chặp. Cái gói con ở trên vai lăn lông lốc xuống bên cạnh. Một dải thắt lưng màu xanh đã bạc bắt xuống lề đường có buộc một vật gì mỏng đét hình như là mấy tờ giấy bạc. Một lỗ toác lớn ở lưng máu cứ ổc ra thấm theo dải thắt lưng chảy xuống dòng dòng. Thằng bé con đứng bên cột đèn bảo đó là mụ bán bún siêu ở gần nhà hắn. Bên này thì dưới chân tao mấy ngón tay thấm đỏ của ông lão cũng đang chọc xuống đất vụn. Cặp mắt đã trắng giã. Vậy mà bộ sâu cảm của ông vẫn còn nhúc nhích, tựa như lầm bẩm mấy tiếng, muôn năm hay Việt Nam gì đó. Phát đạn bắn gần quá, không để lại một dấu vết gì, chỉ có máu nhòe hết một bên cánh tay. Tất cả mọi người đều ngoảnh đi chỗ khác, về phần tao thì cứ thẳng thốt, tưởng người nằm đó là bố tao. Tự nhiên những lời thề với thẳng lượng, những bài học của công đoàn, những lời của cụ Hồ hôm ở nhà hát lớn, từ đâu chui ra lộn xộn trong đầu làm cho tao váng vất. Mấy dòng chữ, không đi lính cho Pháp, không đưa đường cho Pháp, trong cái áp vích dán hồi cướp chính quyền, mà những chữ không đứng đầu to bằng cỡ cái mệt, cứ nhảy nhót trước mắt. Cái hơi căm hờn nhồi nhét trong người tao giữ quá, đến nỗi cứ như chai sâm banh muốn phụt nốt. Tao thấy không trước thì sau, rồi cũng đến lượt mình. Tao lấm lét, nhìn trước nhìn sau, định bụng bổ vào đầu thằng lõ đi sát tao lúc trở về trại một lưỡi quốc. Nhưng khi tao sắp sửa hành sự, thì bất ngờ có một bàn tay rắn chắc nắm tao lại. Chúng mày có biết là ai không? Hắn dừng lại một lát rồi tiếp. Từ đây trở đi, tao mới biết là ở trong ruột giặc cũng đã có người của mình. Thế là tao mừng lắm. Cuộc sống lại bắt đầu có nghĩa lý, nhưng mà chúng mày ơi, bọn giặc nó canh mình hơn giữ của, không làm ăn được gì. Những quân cam tâm bán rẻ giống nòi, Sao mà tụ họp lại ở đây nhiều thế Mà tao thì nhớ chúng mày quá mất mà thôi Hà Nội Ở miệng hắn thật là điêu đứng khốn khổ Không một giọt nước Không một tí điện Đến nỗi chúng nó vậy tranh nhau xuống mấy cây hồ Mà giải cơn khát Cống cũng không chảy nữa Phố xá bị cướp lột Và phá phách chơi trụi Cơ nghiệp của lão chủ hắn chẳng còn một tí gì Không có nhà nào là không có cửa kính vỡ Mùi xác chết nồng nặc Cả khu phố như trong một cái áo quan. Cổng chợ hôm Đức Viên, phía dốc hàng gà, không còn thứ mùi ngai ngái của vịt gà ngan ngỗng mọi khi, mà là mùi tanh lợm khiến ai đi qua cũng phải nhớ nhát để mắt vào những đống gạch vụn đổ tràn ra cả mặt đường ở bên kia ngã tư, nơi một ngôi nhà tầng bị sập xuống sau những trận cầm cự ác liệt giữa ta và sặc Hôm mới khởi chiến Bọn chúng chỉ mới dọn được mấy con đường chính để cho xe chạy. Ở phía Đồng Xuân đánh nhau vẫn dữ dội. Hắn năn này ra ý tưởng tìm cách chạy liều vào tiểu khu đó nhưng vô kế khả thi. Mãi đến ngày hôm qua, hắn mới tìm lại được chỗ giấu súng. May sao khẩu súng nhật còn y nguyên, cả giấy tờ nữa. Thế là mặc dù nhịn đói một ngày trời, hắn vẫn đủ sức ôm súng nem nép đi ra vào lúc chạm vạn. Phố vẫn vắng, nhất là xa các bót giặc chú thích bót cũng như chữ bóp đều là cách đọc chạy chữ tiếng Pháp post là đồn bốt hết chú thích trả một ai trông thấy hắn mà hắn là thổ công ở cái vùng b mẫu này thế rồi cái liều quả hắn có kết quả thiên hạg ngồi nghe hắn kể như đọc một quyển tiểu thuyết ly kỳ khi hắn về đây vẫn không ai biết trừ người lính gác mãi cho đến hai giờ sáng người ta vẫn bầu lấy hắn Y như một vị sứ giả ở trong thành hoàng diệu phái ra Người ta hỏi hắn một vạn câu hỏi Trước khi thằng Lượng bưng cơm lên Tuy hắn cũng không biết gì nhiều Nhưng trong số những người chui lọt ra khỏi tay giặc Mà chúng tôi đã gặp Thì hắn làm cho chúng tôi thỏa mãn được nhiều hơn cả Thật là một tờ đặc san sống Thằng Hồ Râu vẫn không thấy về Mấy anh em bên Minh Khai và bà Triệu Cũng bật vô âm tín Thế là hỏng Tiểu đội chúng tôi như thế Mới bớt được có hai vòng tròn Thằng Linh cũng chả thấy mặt, mấy thằng mất tích ấy, và cũng không nghe ai nói đến. Hắn nói trong số những anh em đồng chí kẹt lại trong đó, có hai anh đi du kích bị giặc vây không ra kịp phải ở lại, nhưng đều là người bên khâm thiên cả. Theo lời hắn, hãy thấy có người nào hỏi dò về một tin tức gì là lũ giặc thủ tiêu ngay. Cứ như lời lão hoa kể, thì trước khi lão ta cắm cây cờ đỏ sao vàng lên trên bao lơn ngôi nhà số 172, vẫn còn nói chuyện với thằng Huyên và thằng Tụ ở đằng sau Hiệu Bình Minh. Trừ thằng Lê văn sĩ, anh em đã trông thấy bị ăn đạn vào đầu, coi như bốn thằng nữa tính đến giờ cũng lạt đi đất Thiếu đi bốn cái miệng trong những cuộc vui đùa, quậy vỡ tung cả doanh trại và mất đi bốn cặp giò sông sáo trong những lúc bôn ba lùng giặc hoặc chạy thục mạng giữa đêm tối mịt mùng. Lại còn mất toi luôn cả ba khẩu súng. Trong đó chỉ tiếc có hai khẩu súng trường, còn khẩu bác học thì cũng chả buồn lắm đó là kiểu súng lục mô re, có cái nòng dài dài nghe cái tên đã biết tạng con người không phải là khỏe mạnh cu cậu sang đây hình như vào dịp quân đội tưởng tước khí giới quân nhật tội nghiệp anh chàng mắc phải cái trứng hay hóc đạn mỗi lần hóc cậu anh ta nghẹn cứng chỉ ngồi mà thở tôi đã được thấy có những ông già đang bữa cơm phải buông đũa xuống mắt trợn trừng nhờ mấy người đấm hộ sau lưng một chốc cái miếng cơm và được vào miệng Thì nút vào cổ lại không trôi Cứ nhất định làm nũng không chịu đi xuống dạ dày Làm cho những ông già khốn khổ ấy Cơ hồ muốn tắt thở Anh chàng bác học này dáng chừng cũng vấp phải chứng như thế Chủ nó phải tọng cả một que sắt Vào miệng mà thúc Bực bội nhất là trong khi đang sắp trận Khi đó thì chủ của anh ta Chỉ còn có phép là lùi cho nhanh Ra khỏi luồng đạn Rồi chờ đánh chác xong Đưa anh ta về để soi, để thọc Tuy buồn Nhưng chàng tụ ấy vẫn mến anh, đưa anh đi luôn theo mình, kèm thêm hai quả lựu đạn để giúp anh chàng hăng hái. Có lẽ đến một thời gian nào đó thì cổ họng hắn nở rộng ra như cổ mấy ông thổi kèn, bây giờ thì cả chủ lẫn tớ lìa bọn chúng tôi. Thằng Linh rỗ chưa khỏe mà chúng tôi đã bắt hắn làm việc. Hắn vừa húi cho chúng tôi mấy cái dụng cụ của lão hoa kiếm được hôm nọ. Hắn bật kéo tanh tách. Húi đến bị ở tay, bởi vì mỗi cái đầu là một mốt. Thấy hối lâu quá, thằng Lạc đề nghị nên cắt chọc như lính Nhật tuốt tuột cả lũ. Ý kiến ấy chả được ai thân thành, phải cho con người ta diện theo ý muốn với chứ. Ít ra có chết nữa cũng được yên tâm về cái đầu tóc của mình. Đêm hôm nay tôi phải gác từ 11 đến 2 giờ sáng. Súng của tôi đeo không phải là các pin, người bạn nhỏ của tôi mà lại là một bác Nga chính tông. Cả chiều... Tôi đã tìm hết cách để giữ người bạn nhỏ của tôi lại mà không thể được. Hôm nay đến lượt bác Phiêu xin đi xung phong cùng với các anh em khác. Bác ta nèo tôi khẩu các pin. Biết tôi ít khi rời người bạn nhỏ nên bác ta dọn lời rào trước đón sau một cách khéo léo lắm. Khi chắc chắn rằng bạn nhỏ của tôi đêm nay được ở nhà thì bác ấy dơ bộ răng cải mà ngọt ngào nhắc đến lời hứa của tôi hôm nọ. Chào ơi! Khó mà ăn nói quá! Lời nói của tôi hôm ấy đã mọc cánh bay đến tận tay mọi người. Tôi dối ruột lên. Cuối cùng tôi chỉ còn biết khuyên bác ấy nên mang thứ mút cơ tông đi, bắn vừa xa vừa khỏe mà dễ dàng không lôi thôi gì. Rồi tôi giả vờ vạch cho bác ấy những thói hư tật xấu của người bạn nhỏ. Cái quy lát tự động thế này mà có đôi lúc không nhạy làm bực mình ghê. Gặp giặc mà nó cứ uốn éo như thế thì có mà thác sớm. Thà là cầm một khẩu súng bắn đạn một... Mà còn thú vị hơn Mà không hiểu vì sao lần bắn vừa rồi Lại mắc phải một lô đạn thối Bữa ấy anh bận công tác gì nhỉ <cười> Tôi làm như thật Đến nỗi phiêu cũng phát hốt Phải chạy đi mượn khẩu mút Của cái anh gì ở bên tiểu đội Lê Bình Nhưng nỗi mừng thầm của tôi không được lâu Vì sau đó một chốc bác ta lại trở lại Anh cứ cho tôi mượn đi Dù chỉ bắn một phát thôi cũng được Tôi ở nhà mãi buồn đến phát nẫu Chuyến trước đi lại trả nên công trạng gì. Tôi quyết không để bị bắt đầu mà anh lo. Tôi đành nhén lòng trao súng cho gã với hai xác dơ đạn. Khi tôi bế bạn tôi ở vai xuống, tay tôi run run. Cả bạn tôi nữa cũng không muốn để cho người khác sai khiến. Tôi cứ muốn cái anh đầu bếp lành nghề ấy bỏ ý muốn đi du kích đi để người bạn nhỏ của tôi khỏi phải rời tôi ra. Nhưng bác ta nhất quyết quá, cái mặt bừng bừng những sát khí, mắt sáng lè tin tưởng, Cặp chân nhón lên, đi nhanh thoan thoát. Hình như có cái gì mới ám vào con người ăn vận nam phục ấy. Thật khó mà có thể cản được chiếc xe đang suy dốc. Cho đến lúc cả đoàn người biến vào trong đêm tối, lòng tôi còn trống trải bâng khuâng. Hình như tôi vừa bị kẻ cướp tống tiền. Tôi về nằm dài ruột không buồn trả lời những câu hỏi của anh em bên cạnh. Óc tôi cảm thấy tính mạng thằng cha ấy rất mỏng manh. Vẻ người lù khu của lão làm cho tôi không hy vọng gì... Về việc nhìn lại người bạn nhỏ, tại sao cái con người nấu được 16 món súp, làm những cái bánh nướng nhân mặn có lạp xưởng ngon tuyệt là ngon mà lại thích đi du kích làm gì thế không biết. Cần phải ngủ để lát nữa tha hồ mặt thức khuya, nhưng tôi đâu có ngủ nổi. Ngực nặng, hơi khó chịu một tí, tôi nằm nhìn ngược lên mấy khẩu súng treo ở cọng mùng sắt, một khẩu 6892 và một khẩu súng Nga. Cái bác phiêu đa sư ấy sao không khoác một khẩu này đi, rõ ràng là nó thích khẩu súng của mình. Tôi ngồm nhòm dậy, ngủ thích quái nào được. Tôi vờ lấy một khẩu đi ra ngoài, khẩu súng Nga tỉ nặng trên vai như chiếc cối đá. Lửa đỏ lè vùng khâm thiên, tiếng súng vẫn lắp bắp nổ trong thủ đô như tiếng che nứa lúc cháy nhà. Mắt tôi hừng lên vì ánh lửa, có thể thấy rõ cả tòa nhà Việt Nam học xá. Chú thích Tòa nhà Việt Nam học xá Nay là khu tập thể Đại học Bách Khoa, hết chú thích. Căn cứ của chúng tôi dễ chừng ánh sáng cũng hắt đến. Nếu không có bóng cây che thì tụi lõ có để yên như thế này đâu. Mấy dãy nhà thương đứng sừng sững như một cụm núi ẩn hiện trong bóng cây. Khi chúng tôi mới bắt đầu đến đóng ở đây, cả tiểu khu chúng tôi hành quân tới đây lúc 4 giờ sáng. Thấy cái nhà thương không người, trống rỗng một cách dễ sợ. Hình như đó là một cái chợ ma lúc gần Bình Minh, ma quỷ đã biến hết cả, chỉ còn lại chồng chơi những giường, bàn, tủ, ghế. Sự lạnh lùng vắng vẻ hiện ra giữa ban ngày có thể làm cho những kẻ yếu bóng tía giận người. Thế rồi những anh chàng mũ áo, ba lô, những chị nồi niêu, gồng gánh và nhất là đoàn lực sĩ chúng tôi tới rót sinh khí vào. Những bước chân hồng sũng, đủ thứ tiếng lao sao tràn đi khắp khắp buồng. Cả một cái nhà thương sống lại, cả một góc Hà Nội trỗi dậy ở đây để cản bước lũ giặc. Bên kia Kim Liên, tụi lõ bây giờ chắc đang ăn Tết. Hôm nay chả là mùng một dương lịch. Quân ăn cướp ấy đang ngốt lên vị của cải, ngà ngớn với thịt béo rượu nồng. Chúng nó đang đùa giỡn với những xác chết. Cả một Hà Nội vắt bằng mồ hôi nước mắt tích lũy bao nhiêu đời người đến nay đang lọt vào tay giặc. Những xe cộ, máy móc của ông bà Lợi, chủ tôi, cửa hàng bánh dày giò trà của anh Lai, ngôi nhà của cha con ông La với niềm ước mơ kể đã mấy đời nay vừa dựng lên được, hiệu cắt tóc, nhà in, radio, xe đạp, sập gụ, nhiều lắm lắm, đều đã lọt vào tay giặc. Tiền công chỉ Môn Cái gói kỷ niệm của mẹ thằng Thư đều cũng đã lọt vào tay giặc. Chúng nó vồ lấy tất cả những thứ ấy, mặc sức ăn nhậu cho thỏa thuê, còn lại thì trà nát dưới chân như người ta trà nát những con dán Trong khi đó, lực lượng chúng tôi đang mòn đi. Năm thằng nằm xuống, bốn thằng mất tích chẳng thấy về Súng ống chẳng cướp được thêm, mà có mấy khẩu rắt lưng cũng đã hao đến gần nửa Lấy gì ra mà trụ mãi được với chúng? Tự nhiên ruột tôi như thắt lại, tôi thở nhiều và mạnh hơn trước. Một mối lo lắng buồn nản không đâu như con sóng xô đến trao đảo trong người. Đã sắp đến giờ tôi đứng gác, còn anh Lộc thì có nhiệm vụ điên lạc mỗi khi cần. Hai đứa bỏ phòng ngủ rủ nhau ra đứng chờ. Trong cửa kính nhìn ra, ngoài trời đen như mực, mấy căn phòng nhà thương trống chảy lạnh giá. Gió chạy xột xoạt khắp các dãy hành lang, tay tôi run lên trong tay anh Lộc. Chúng tôi trao đổi với nhau bằng những tiếng rất khẽ Tôi ghé sát vào tai Cho anh bạn biết mối lo âu của mình Lộc à Cả ngày hôm nay tôi cứ thấy trong lòng nơm nớp không yên Không biết kết quả chiến cuộc giữa ta và nó rồi sẽ đến đâu Vì sao bên mình chưa đánh đã chạy Ôi cứ nghĩ đến chẳng may Lại bị thằng Pháp cưỡi lên đầu lần nữa Thủy này Lộc đáp Anh phả hơi nóng vào vảnh tai tê cứng của tôi Hãy cứ vững lòng đi, hồi xưa sở dĩ ông Hoàng Diệu phải thất cổ tự tử, tử là vì ông ta thấy mình chơi trọi, quan văn quan võ tứ bề thì đã tháo đâu cả, chứ bây giờ từ Nam chí Bắc đâu đâu dân chúng chẳng một bụng như nhau. Còn chiến thuật du kích thì khỏi phải nói. Cậu cũng có đọc tài liệu đấy chứ, màu nhiệm không gì sánh nổi đâu, đừng có nhìn vào việc rút lui vừa rồi mà đã vội cuống lùi hay tiến là chuyện của thầy cơ. Có khi còn bỏ cả Hà Nội mà vẫn thắng thì đã sao? Lời lẽ của anh ta không có gì mới nhưng không hiểu sao lại làm tôi yên lòng. Tôi lờ mờ nhận ra hình như tôi cần là cần một lời an ủi cũng chẳng phải ra đầu ra đũa gì đâu. Mà cốt là của một kẻ nào mình vẫn thường tin cậy như một đứa con cần lời khuyên của mẹ dạy dỗ. Để lấp cho đầy cái khoảng trống trải nó cứ tràn ra làm bụng dạ tôi bứt dứt. Xuân sang Kể từ lúc chia tay với khẩu súng Khỉ thế đấy Tôi chợt thấy xấu hổ Nhưng rồi vẫn không ngăn được ý muốn bồng bột vài chút hết với người bạn hơn tuổi Những bồn chồn lo lắng của mình Ở đây chúng ta vẫn còn có một ít súng đạn Có thế thật Nhưng các nơi khác thì sao Cứ nghĩ đánh chắc đến lúc Cụt vốn mất cả súng lẫn người Thì còn lấy gì mà đi du kích Bạn lo làm quái gì những cái đó Bọn mình còn biết thước súng của giặc để đánh giặc Uống nữa những người khác ơ Ở Nam Bộ với gậy tẩm vông Người ta chả vẫn quẩn nhau với chúng được từ bấy đến nay là gì Còn như Nếu như chúng ta hy sinh Ấy là nói giả dụ tất cả chúng ta Thì rồi khác có người khác tiếp tục công việc Hoa rụng xuống đất Thì quả lại nảy ra Đâu có gì mà phải lo Tôi tin ở lòng tôi lắm anh ạ Tôi đáp Nhưng... Hắn cắt ngang. Hay chưa? Cái anh này làm như chúng mình chả có ai cầm đầu lãnh đạo quái gì cả. Cậu phải biết chúng ta tiến thoái đều có kế hoạch, không phải cứ rời bỏ khu phố là chịu thua giặc rồi đâu. Không phải cứ hy sinh dăm bảy thằng là sắp sửa dã ngũ. Không phải mất thủ đô là coi như mất toàn quốc. Mất đất mà lòng người còn thì đất vẫn cứ lấy lại được như thường. Ngừng một lát rồi hắn lại tiếp. ấy Cứ suy ra thì giữ cho được lòng người cũng là cả một đại sự đấy thủy ạ. Nhiều khi mất nước mà lòng không mất, nhưng cũng lắm khi được nước thì lại mất lòng. Các ông hoàng đế Á Đông ngày xưa chả thấy cả đấy là sao. Lúc còn hàn vi thì vua tôi đồng cam cộng khổ, vua với dân như cá với nước, nhưng giành được nước vào tay rồi thì chỉ lo mà vơ vét, chấp công vi tư, lo vun đắp cho nhà mình mặt khác lại lo khoe mẽ với các nước lâm bang là mình giàu, mình mạnh, vương triều mình là khai quốc trong lịch sử. Chúng nào có biết đâu dân sống thiếu thốn hay no đủ, được làm người dân tự do độc lập hay đang trở thành nô lệ của cả một bộ máy quan lại hào cường nặng chịu, nó bóp nạn họ đến tận xương, ấy thế là cái vạ chết lòng sinh ra, ngày càng lớn mãi lên, cho đến khi hình ảnh đấng thiêng tử cũng mất thiêng đối với họ. Cho nên mình nghĩ, bí quyết của chúng ta ngày nay vẫn là giữ đừng để mất lòng, có thế, sự hy sinh của mọi người mới không trở nên vô ích. Cả hai đứa cùng đứng trầm ngâm rất lâu, mắt đắm vào bóng tối của những lùm cây đen kịt đang gà gật trước hàng hiên hút gió, lắng nghe tiếng mưa phùn bất thần rơi nặng hạt, thấy dùng mình vì lạnh, lòng vẫn lên một nỗi băn khoăn không duyên cớ chợt đến, bóp lấy ruột gan, lộc lại rủ rỉ nói: giọng nghe lạ hẳn bồi ngùi mà sao xuyến như đang nói với chính mình cậu còn nhớ thằng Tứ không sáng cây hôm trồn nó nhìn mặt nó như đứa trẻ đó nằm ngủ mình không chịu được nói mấy lời vĩnh biệt mà môi lập bập họng tắc nghẽn lúc ấy cứ lờn vờn một ý nghĩ mong manh rằng đời người sao mà ngắn hoàn mấy hôm qua hôm kia còn trêu chọc nhau cười um cả tiểu đội thêm mảnh loáng cái đã mất hút Chỉ như một mùi thơm bay thoảng qua rồi tiêu tan Cả mấy cậu Lê Hổ râu cũng thế cả Chúng nó ra đi vào ban đêm Rồi lãn mất tâm không trở lại Còn mình thì nhiều đêm tỉnh giấc Lại vắng nghe giọng chúng léo xéo qua kẽ màn Cái giọng nam của thằng hồ Và giọng trầm của thằng Lê Thì không lẫn đi đâu được Có lạ lùng không Chẳng biết chúng nó còn quanh quẩn đâu đây với chúng ta Hay đã về thế giới bên kia Mai đây hết chiến tranh, rồi liệu còn ai như đến chúng đó? Đời thằng lính như chúng mình là những kẻ vô danh, chỉ cần nhắm mắt xuôi tay, đã lẫn với cây cỏ. Thì cũng đến thế thôi, vì chẳng để làm gì những cái tên xuông vô vị giữa cuộc sống thường bình bật biểu. Có chăng chỉ là làm cái nát nhầu nét mặt một người mẹ. Người vợ, người con. Mà nghĩ cho cùng, thế nào là danh giới giữa mất và còn, cũng khó mà nói cho hết lẽ. Được đền nợ nước như chúng nó, kể cũng thỏa, còn hơn sống lãng nhãng đến cách tuổi các ông lão móm mà cả cuộc đời nhạt tuét. Chẳng một lúc nào vui. Lộc ngừng nói. Nắm bàn tay tôi chặt hơn trước, chúng tôi nghe rõ hơn. Cả hơi thở của nhau. Hồi lâu anh lại chép miệng. ấy cứ đình nình thế để khỏi đi đến hư vô. Dễ bối rối mềm lòng trước mọi mất mát. Vì đã đánh nhau thì có mất, có còn, chứ tránh sao được. Nhưng trong thâm tâm, mình vẫn nuôi một ước ao nhỏ mọn. Mình cứ ước sao trước khi chết, còn kịp sống lại trong giây lát hình ảnh vợ và con một buổi chiều nào đã lâu lắm. Mình về nghỉ phép, vừa đi thăm người bà con trở về, chợt bắt gặp nàng mới tắm gội xong, vai trần, mặc chiếc yếm, một tay bế thằng bé đang cười te tuét, một tay nắm lấy mớ tóc dài xóa ra sau gáy. Rồi ngoẹo chiếc cổ trắng mịn, bị táp nắng, đỏ rụp, mà quay tóc trước hiên nhà. Chả là gì cả, mà cũng cứ ước ao, làm như không có nó thì không nhắm được mắt. Tệ thế cơ, cứ đùng đỉnh trai tơ như các cậu, lại khỏe.